Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 371 Cao Thiên Cao Không Xuất Thủ Bao Đạt hít sâu một hơi Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhận ra thực lực đám người dạ dù ít nhất đạt tới sư cấp cao giai 6 sư cấp cao giai cái này đủ để cho hắn chấn động Trong mắt bao đạt biến ảnh bất định trong lòng hơi may mắn May mà lần này mình là quân cờ của nghệ gia Nên nghệ gia sẽ không nhìn ra mặt bọn họ bị đánh Bọn họ cũng phải người đến trợ giúp chính mình Bao đạt liếc mắt nhìn về đám thị về phía sau Đáy lòng hơi yên tâm Nghệ phong nhàn nhạt nhìn lướt qua những người phía sau bao đạt Trong mắt hiện lên một tia cười nhạt Bao đạt bá tước Thủ hạ của ngươi và cửa nhà của ngươi thực không được tốt lắm Câu nói này làm cho sắc mặt bao đạt co gấp một chút Hắn hướng nghệ phong hừ lạnh nói Cái này phải thử hết mới biết được Nghệ phong nghe bao đạt nói như vậy Hắn cười ha ha hướng dạ phượng nói Thử hết Vậy đi dạ vượt những bụi bặm trồng chất vây quanh chúng ta này toàn bộ giải quyết đi Vâng Thiếu dạ dạ phượt vừa dứt lời truy thủ trên tay hiện lên hàn quang từng đợt tiếng xé gió vang lên hướng về đám thị vệ đang run sợ kia cắt tới a một tiếng la này nghệ phong nhìn cũng chưa từng nhìn qua đám ô hợp này tự nhiên đỡ không được công kích của nhóm cao thủ tinh anh như dạ phượt bọn họ đi chém xếp những người này không thể nghi ngờ chính là hổ nhập bầy si Năm người còn lại của sát lâu cũng không nhàn dối, thân ảnh chợt lóe, giúp giả vượt tấn công về đám thị vệ của bá tước. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những thị vệ này càng kinh hãi rút lui về phía sau, không dám tới gần sáu người giả vượt. Giả vượt có mệnh lệnh của nghệ phong đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, phi thân mà lên. Thu gặt sinh mệnh những thì về ngay cả sư cấp cũng không đến này. Đám người nhìn một màn này đều hít sâu một hơi, sáu người giả phượng hầu như là đơn phương tàn sát. Xem trình độ đấu khí của bọn hắn cả đám đều đạt tới sư cấp cao dai. Phát hiện này làm cho bọn họ lén hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn công kích sắc bén của 6 người này tổ hợp 6 người, cho dù tướng cấp bình thường cũng đỡ không được. Mọi người không khỏi nhìn về mấy người phía sau nghệ phong, bọn họ mơ hồ nghĩ đây mới là lòng tin chân chính của nghệ phong. Lẽ nào đều đạt tới tướng cấp sao? Đám người đều cảm giác phía sau lưng mình lạnh toát, bốn tướng cấp đến công kích một phủ bá tước, thủ bút này có phải là quá lớn không? Nghệ phong ở đâu tìm tới nhiều tướng cấp như vậy Bao đạt thấy trong nháy mắt Hơn 10 thị vệ của mình đã bị cắt đứt cổ họng nằm trên mặt đất Hắn nhìn không được đau lòng Tuy rằng đám thị vệ này có thực lực không mạnh thế Nhưng đám người này đều là lực lượng thủ vệ chính của phủ để hắn Người đâu Xếp hết những người này cho ta Bao đạt hướng phía sau hô một câu Đám người phía sau run sợ vì thủ đoạn tàn nhẫn của đám người dạ vượt Thế nhưng nhớ tới gia chủ phân phó cả đám phi thân về phía trước Nhanh chóng bao vây đám người dạ vượt Mọi người thấy một màn như vậy con mắt lần thứ hai sáng lên Hắc hắc màn chính suốt cuộc cũng tới Người nói nghệ phong có thể đánh bại phủ bao đạt hay không Rất khó nói Nhìn bộ dáng thủ hạ của nghệ phong, hình như thực lực mỗi người không tới tướng cấp Nhưng ở đế đô cũng là cao thủ nhất lưu Này có cái gì khó nói chứ, hiện tại đối kháng nghệ phong cũng không phải là bao đạt Phía sau hắn là nghệ gia thế nào đi nữa, nghệ gia cũng sẽ không để mất mặt mũi Đúng vậy, hiện tại những người vây quanh nghệ phong này vừa nhìn là biết người của nghệ gia bằng không bao đạt chỉ là một thế tập bá tước lo ăn thích uống sao có thể có thủ hạ mạnh như vậy ơ tuy rằng những ngày thủ hạ của nghệ phong rất mạnh thế nhưng đối kháng nghệ gia vẫn không quá khả quan nghệ gia ở đế đô là một trong tam đại gia tộc cũng không phải tư danh mười người nghệ phong sao có khả năng đối kháng nghệ gia chống đỡ bao đạt phủ để chứ cũng không nhất định anh hùng suốt thiếu niên nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích tiếng nghị luận ở bốn phía vang lên đối với kết quả giao phong lần này tiến hành suy đoán tuy rằng nghệ phong biểu hiện cũng đủ cường thí thế nhưng đa số người vẫn tin tưởng nghệ gia thâm căn cố đế ở đế đô nghệ phong nhìn đám người vây quanh dạ dược hắn lặng lặng nhìn đám người dạ dược ra hiệu cho bọn họ Mấy người giả dược tâm ý tương thông Đánh một thủ thế Sáu người làm thành một vòng tròn Truy thủ sắc bén trong tay Lóe ra hàn quang làm cho lòng người phát lạnh Người bá tức phủ nhìn đám người giả vượt Liếc mắt nhìn nhau Cả đám vơ trọng kiếm hướng về giả dược bổ tới Phát ra từng đạo kình khí phá không Trận hình mấy người giả dược trong nháy mắt biến hóa Nhanh chóng thay đổi vị trí Đánh về phía những người này Đang. Một tiếng va chạm, giả vượt cùng đám người nọ lui về phía sau hai bước Giả vượt không dừng lại, lần thứ hai hướng về mấy người hai bên bước lui ra ngoài Thực lực của sư cấp cao dai, làm đám người rút lui vài bước Mà ngay khi bọn họ chuẩn bị tấn công tiếp theo Mấy người phía sau giả vượt mạnh mẽ xông ra Một người một truy thủ đánh tới cổ họ, người bị giả vượt bước lui kia Phối hợp hoàn mỹ, hầu như không có cho thời gian để những người này phản ứng Mấy người nhân cấp cao dai, sư cấp sơ dai Ở dưới phối hợp kỹ càng của bọn họ trong nháy mắt bị lấy đi sinh mệnh Lưu lại một đường máu đỏ tươi Mấy người vây bắt xạ vượt cả đám hoàng sợ nhìn nhau Lần thứ hai vơ trọng kiếm hướng về đám người xạ vượt hung hăng chảm qua Truy thủ sắc bén trên tay dạ vượt không ngừng huy vũ, không ngừng bước khai trọng kiếm đang hướng về hắn bổ tới kia. Năm người còn lại cũng biến ảnh vị trí, phối hợp cùng hắn đánh tan từng đợt công kích. Màu máu đỏ tươi rơi là tả trên mặt đất, sáu người giống như huyết ngục tu la toàn thân nhiễm đầy máu, hiển nhiên là bị máu của địch nhân vấy lên. Dạ vượt phản phất rất thích sáng dấp như vậy. Hắn vương đầu lưới nhẹ nhàng liếm máu chảy tới bên mép chính mình trên mặt lộ ra dáng tươi cười càng thêm dữ tợn Mọi người thấy dáng tươi cười kia của xạ dược trong lòng bọn họ phát ra hàn ý Nhìn một chút máu bị xạ dược liếm vào bọn họ cảm giác xạ dược chính là tô la Đặc biệt nhìn thủ đoạn sắc bén không hề xinh đẹp kia Bọn họ cảm giác sáu người này chính là cỗ máy giết người Phản phất chỉ biết sát nhân, phối hợp hoàn mỹ không tì vết, nhất cử nhất động để sát chiêu phát huy đến cực hạn lớn nhất. Bọn họ hoàn toàn có thể ngấm lại, nếu như chính mình ở dưới công kích phối hợp của bọn họ mà nói, không biết đã chết bao nhiêu lần. Có lẽ chỉ có tướng cấp mới có thể chống đỡ một thời gian. Mọi người thấy nghệ phong lãnh đạm như trước. Cả đám hít sâu một ngụm lãnh khí, đối với nghệ phong đảm nhiên tàn nhẫn bội phục vạn phần. Đồng dạng, bọn họ cũng không có quên nhìn sắc mặt Bao Đạt. Chỉ thấy sắc mặt Bao Đạt một mảnh trắng bệch, khóe miệng không ngừng co quắp, hắn hít một hơi thật sâu, phất tay về thì về phía sau. Những người đó trong nháy mắt chạy vội tới trình diện, cả đám Huy Vũ trọng kiếm bổ tới đám người xạ vượt. Nghệ Phong nhất thời cảnh giác lên, hắn đã sớm chú ý tới thực lực những người này không tầm thường, ít nhất có thực lực sư cấp, có thể không cường hãn như Dạ vượt thế nhưng lại thắng nhiều người, Nghệ Phong tự tin Dạ vượt có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ là Nghệ Phong cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, hắn quay đầu hướng cao thiên, cao không nói. Cao thiên, cao không? Có. Thiếu gia. Cao Thiên cao không khô một tiếng với Nghệ Phong trong mắt hiện lên quang mang nóng bỏng hướng về giữa sân đánh bộc hậu Bọn họ thấy giả vượt chiến đấu mà tay ngứa, hiện tại rốt cuộc có thể xuất thủ rồi Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 372 Ta cùng ngươi chơi Nghệ Phong thấy đám người cao thiên cao không tiến nhập giữa sân, hướng bọn họ quát to, giết không tha. Một câu nói đầy sát ý để cho những người này dùng mình. Tiểu tử Nghệ Phong này, ngày hôm nay xác định là muốn lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết gà dọa khỉ mọi người thấy nghệ phong lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt cả đám không khỏi có chút kính nể. mặc kể trận chiến này nghệ phong thắng hay bại, thì nghệ phong đều để lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. bá đạo kiêu ngạo tất cả đều biểu hiện trực tiếp như vậy, hoàn toàn là một người điên. nào có người ở thời điểm trước khi đánh phủ để người khác sớm thông chi để cho sớm phòng bị, nghệ phong làm được. Nào có người đồng thời đối kháng hai đại thế gia thậm chí hai vị hoàng tử Nghệ phong làm được Nào có người mang theo mười người không riêng nể gì cả tại trước mặt phủ để người ta hô to xếp không tha Nghệ phong như trước làm được Này quả thực là miệt thị thế gia, miệt thị hoàng tử Mặc kệ nghệ phong này chiến như thế nào Người khác cũng không dám làm Hắn làm cái này để mọi người cố kỷ nghệ phong Dù sao ai cũng không muốn một người điên chạy đến trước Sa môn nói giết không tha. Đối với một người điên kiêu ngạo không gì sánh được, hơn nữa một người điên có đông đảo thủ hạ cao cấp. Không ai nguyện ý trêu trọng. Chiến đấu trong sân đã tiến nhập cao trào, có cao thiên, cao không gia nhập. Hầu như là tình tuống nghiêng về một bên, hai tướng cấp, hơn nữa đám người xạ vượt, hầu như là tổ hợp có thể đi ngang đế đô. Đâu phải những cao thủ sư cấp này có thể chống đối, mặc dù có trinh lệch nhân số, thế nhưng chung quy đỡ không được cao thủ như vậy công kích. Mà thời điểm cao thiên, cao không và đám người giả vượt hành hạ đến chết những người kia trên một tảng cây cao bay xuống hai người, một người một kiếm đón đỡ cao thiên, cao không. Đang! Một tiếng va chạm bắn ra vô số tình khí, cao thiên, cao không lui về phía sau hai bước. Đối vì trên mặt đất, lúc này mới khó khăn ổn định thân thể. Cao Thiên, Cao không xoa xoa cánh tay tê dại của mình, nhìn hai người đánh lén mình kia, trong mắt nóng bỏng không gì sánh được. Lực lượng một kiếm mới vừa rồi kia, bọn họ cảm giác được đối phương là tướng cấp. Đối với người nhiệt huyết như Cao Thiên, Cao không mà nói, bọn họ thích chính là kích thích. Chiến ý của bọn họ mười phần ánh mắt đầy chiến ý nhìn hai người kia đấu khí trong cơ thể không ngừng bạo phát, áo giáp đấu khí trên người trong nháy mắt cấu thành trọng kiếm chỉ hai người kia ý khiêu khích mười phần. Mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người này, nhất thời cả đám phấn khởi tinh thần, rất nhiều người trong bọn họ đã nhận ra đây là hai thị vệ thống lính của nghệ gia, đều có thực lực tướng cấp. Bọn họ xuất hiện, nói rõ trần giao phong này đã tới cao trào rồi. Bọn họ thấy đám người giả vượt liên tục chiến đấu với các tinh anh, nhìn bọn họ tàn sát bừa bãi, lúc này thấy cao thiên, cao không, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Tiểu tử nghệ phong này, rốt cuộc ở đâu tìm tới nhiều cao thủ như vậy, cách này còn chưa có xuất động cao thủ của tử ban. Nếu như xuất động tử ban, sợ là càng thêm kinh khủng hơn Mọi người không khỏi suy đoán thân phận của Nghệ Phong Một đám thủ hạ cường đại thần bí này đủ để cho độ thần bí của Nghệ Phong gia tăng một tầm Bọn họ càng thêm vững tin, phía sau Nghệ Phong nhất định có một cổ thế lực cường đại Bằng không tử đâu cho ra hai tướng cấp, sáu sư cấp cao dai biến thái như vậy Nghệ Phong nhìn giữa sân, nhìn đám người xạ dược bởi vì tiêu hao đấu khí quá nhiều, cư nhiên bị nhân cấp cao thủ bức có chút lui về phía sau. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một số đan dược, không chút nghĩ ngợi bắn tới đám người xạ dược, xạ dược, đón lấy. Nghệ Phong vừa dứt lời, đám người xạ dược một kiếm bước khai bọn người kia. Mỗi người xoay lại, chụp lấy đám đan dược mà nghệ phong bắn tới trong hư không Đan dược vừa vào tay dạ dược, hắn nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng bỏ vào trong miệng Đan dược này vừa vào miệng, dạ dược cảm giác đấu khí tiêu hao đang dần dần khôi phục lên Từng dòng nước ấm chảy rộng toàn thân bỏ thêm vào khí hải hắn mọi người nhìn đám người dạ dược lần thứ hai sinh long hoạt hổ tinh thần phấn chấn cả đám kinh hãi nhìn nghệ phong hiển nhiên bọn họ minh bạch đan dược mà nghệ phong vừa mới tung đan dược là gì không có đan dược ngũ sai trở lên thì không có khả năng trong nháy mắt khôi phục thực lực của một sư giai cao cấp mọi người hít sâu một ngụm lãnh khí trước đây vẫn nghe nói tử ban có một y sư thất sai cùng nghệ phong có quan hệ không rõ ràng Hiện tại xem ra, nghệ phong và vị y sư đại nhân này quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Bằng không thì không có khả năng vì phòng đấu giả của tử ban mà luyện chế nhiều đan dựa cao dai như vậy, sau đó còn cho nghệ phong một đống lớn. Mọi người đối với điểm này của nghệ phong càng xem trọng vài phần. Mà đồng rằng, hai tướng cấp vừa mới đi ra kia, Cùng những người của nghệ gia ẩm nấp ở bên bên trong đồng dạng có nghệ công bọn hắn nhìn đám thị vệ nằm đầy đất ở giữa vũng máu trong lòng hắn cảm giác đau lòng không gì sánh được. Những thị vệ này ở trong gia tộc của mình cũng coi như tinh anh tuy rằng không phải cực mạnh thế nhưng cũng có chút danh hào. Không nghĩ đến đã bị nghệ phong giết hơn phân nửa như vậy. Nghệ công rất khó tưởng tượng nghệ phong từ đâu mời tới cao thủ như vậy. Khi mình nhận được tin tức, nói nghệ phong không xuất động một người tử ban tình huống như vậy theo nghệ công nghĩ bao nhiêu người đây thu thập nghệ phong vậy là đủ rồi. Thế nhưng thật không ngờ, nghệ phong không biết từ nơi nào tìm tới nhiều cỗ máy giết người biến thái như vậy, thậm chí ngay cả tướng cấp cũng có hai cái. Nghĩ đây vốn dĩ là đệ tử nhà mình sở hữu thế lực như vậy, hắn cảm giác mặt mình co lắm. Cái này nếu như dung hợp vào nghệ gia Vậy nghệ gia mình nhất định đứng đầu tam đại thế gia Thế nhưng hiện tại đối phương tư nhiên cùng mình là địch Nghệ công hít sâu một hơi Nỗ lực khống chế suy nghĩ muốn giết nghệ khải mạc Nhãn thần bình tĩnh nhìn giữa sân Bởi vì hai đại tướng cấp xuất hiện Tất cả mọi người đều dừng lại đối nhãn nhìn nhau Khí thế vừa chạm tự phát Mà địa phương cách nghệ công không xa, người của thượng quan gia cũng nhìn chằm chằm vào một màn này, thượng quan vũ phượng nhìn bóng lưng cao ngất ở giữa sân, đôi môi bị nàng cắn sớm máu. Một nam tử như vậy, thượng quan vũ phượng không thể tin chính mình là nhìn nhầm thành như thế nào. Thượng quan vũ phượng nhớ ký thời điểm mình châm chọc nghệ phong từng nói qua, nếu như nghệ phong ở học viện trạm lam sông ra một phen danh tiếng. Mình sẽ làm nha hoàn cho hắn. Thế nhưng, hiện tại Nghệ Phong không chỉ là ở học viện Trạm Lam là một nhân vật phong vân. Ngay cả ở Đế đô cũng đồng dạng cường thế thái quá, trực tiếp đối kháng hai đại thế gia. Nam tử có khí thế như vậy, Đế đô có mấy người? Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong anh tuấn trầm bùn giữa sân, không có một khí tức ngây ngô như trước, sắc mặt nàng trắng bệch. Đối với người sùng bái cường giả như nàng mà nói, Nghệ Phong không thể nghi ngờ là đang hung hăng tát mặt nàng một cái. Thượng quan Vũ Phượng cười khổ, mình đã từng nói làm ngô bục, hiện tại cho dù mình đi đến cửa, người ta cũng sẽ không vì mình mà liếc mắt. Thượng quan Vũ Phượng hít sâu một ngụm lương khí, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dẹp loạn nỗi lòng mình một chút. Nghệ Phong đương nhiên không biết các đại thế gia đang nhìn hắn, hắn nhìn bao đạp cười nhạt một tiếng thầm nghĩ Ngươi cho rằng có nghệ ra cho ngươi chỗ dựa thì ta không làm gì được ngươi sao Nghệ Phong nhìn về phía Cao Thiên Cao Không, nhìn dáng dấp bọn họ chiến ý mười phần, suy nghĩ một chút nên để bọn họ đồng thủ hay không Nếu Cao Thiên Cao Không muốn đánh một trận, mình nên cho bọn hắn cơ hội Nghệ phong nhìn xa, hai người cao thiên, cao không chính là một người cuồng chiến Giả dược phối hợp cao thiên, cao không cùng bọn người kia chơi một chút Chơi Một từ này, làm cho sắc mặt mọi người co quắp, tướng cấp cũng có thể chơi sao Chuyện mị ảnh tác giả, anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 373 lại hiện tướng cấp thì về phủ bá ước thấy đám người dạ vượt ngừng tay cả đám bọn hắn thở dài một hơi tuy rằng bọn hắn ở số lượng chiến ưu thế thế nhưng một điểm tiện nghi cũng chiếm không được hơn nữa không cẩn thận một chút có khả năng bị đối phương cắt đứt cổ họng cái này làm cho tâm lý bọn hắn rất sợ hãi Cao Thiên, Cao không nhìn hai người đối diện, chiến ý mười phần, bọn hắn nhìn ra, hai người này so với bọn hắn đều mạnh hơn. Thế nhưng cách này càng thêm kiên định chiến ý của bọn hắn. Đấu khí oanh dũng mà ra mơ hồ bao trùm ở trên trọng kiếm, lói hàn quan không ngước. Cao Thiên cùng Cao không biết mắt nhìn nhau, hầu như là cùng lúc, hai người hơ trọng kiếm hung hăng chạm về phía một tướng cấp trong đó một trước một sau phối hợp rất tinh vi đang đang hai tiếng va chạm trọng kiếm của cao thiên cao không một trước một sau hung hăng chém tới thân kiếm đối phương tuy rằng thực lực người này mạnh hơn cao thiên hay cao không thế nhưng hai tướng cấp liên hợp công kích như trước làm tay hắn tê dại lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước Cùng lúc đó, đồng bạn của hắn phi thân về phía trước, chẳng đánh cao thiên, cao không Cao thiên, cao không thấy thế, cũng không cho là đúng Trọng kiếm huy vũ như trước, hướng về tướng cấp này lần thứ hai công tới Từng đạo đấu khí bắn nhanh không ngừng, mang theo từng đợt cơn lúc Làm cho lá sủng cùng, cùng với bụi đất bay lên, một mảnh mông lung, ngơ hầu ngăn trở tầm mắt mọi người Đám người giả dược thấy thế cũng không có dừng lại cơ truy thủ, hướng về bộ vị yếu hại của đối phương đâm tới. Đối phương thấy thí, cười nhặt không ngước, một sư cấp lẽ nào có thể khi dễ ta sao? Thế nhưng trọng kiếm của hắn vừa mới bức lui giả dục thành viên lần thứ của sát lâu lại đâm qua. Làm hắn phải tự bảo vệ mình buông tha truy sát giả dược Sáu người sáu truy thủ liên miên không dứt hướng về đối phương đâm tới chiêu thức tàn nhẫn trực tiếp, phản phất công kích không có khoảng cách khiến tướng cấp đối phương ứng phó không ngừng. Thậm chí một người không cẩn thận trên người hắn bị chém một đường. Hai người cao thiên cao không thấy thế, bọn họ cũng vây quanh một tướng cấp công về phía đối phương đánh cho hắn trở tay không kịp Chiến thuật liên kích của hai quyền đề cao thiên cao không, nghệ phong đã lãnh giáo qua, tuy rằng kém tinh diệu hơn đám người giả dược, cũng kém tàn nhẫn sắc bén hơn. Thế nhưng phối hợp cũng rất hài hòa. Đối kháng một tướng cấp có thực lực cao hơn một người bọn hắn một chút, hiển nhiên không tốn khí lực. Bao đạt thấy lần thứ hai bị vây ở hạ phong. Mà những thì vệ của nghệ gia phái tới lại đứng xa xa nhìn Khiếp đảm không dám gia nhập chiến cuộc Trong lòng hắn giận dữ Hướng những người đó giận dữ hét Lo lắng làm gì mà Xông lên chém giết những người này mau Những thì vệ này thấy bao đặc tức giận Tuy rằng đáy lòng kinh hãi Thế nhưng không thể không huy vũ trọng kiếm chém qua Có đám người này gia nhập nhất thời đánh vỡ thế tiến công của đám người giả ruột tướng cấp dù sao cũng là tướng cấp tuy rằng mới vừa rồi bị đám người giả ruột chiếm thượng phong thế nhưng lúc này dựa vào số lượng và công kích sắc bén nhóm người này công kích nhất thời để đám người giả ruột phân tâm không cách nào hình thành công kích liên miên không dứt đối với tướng cấp Cách này cũng để tướng cấp đối phương thở dài một hơi cơ trọng kiếm hung hăng chảm vào đám người giả vượt. Cuồng hổ nhìn đám người giả vượt bị một tướng cấp và một đội sư cấp cường giả vây công liên tiếp lui về phía sau, hắn lo lắng nói. Thiếu ra, chúng ta có nên động thủ không? Nghệ phong lắc đầu, nhìn cuồng hổ nói. Tám người bọn họ đủ để chống trả, còn cần chúng ta xuất thủ. Cuồng hổ nghe nghệ phong nói như vậy, hắn gật đầu cung kính lui xuống không nói gì Quả nhiên, hai huyên đệ cao thiên cao không thấy hơn hai mươi người tông kích đám người giả vượt Bọn họ bội phục thực lực đám người giả vượt cường hãn đồng thời thân ảnh chợt lóe, gia nhập chiến cuộc của đám người giả vượt Nhất thời, bốn tướng cấp đông đảo sư cấp hỗn chiến với nhau Mọi người thấy trận hỗn chiến này, cả đám xem rất đáng nhìn, Nhìn giữa sân không chuyển mắt chàng diện to lớn như vậy Nhân sinh cũng khó nhìn thấy vài lần Có chút người thậm chí trong đáy lòng Nếu như có hai vương cấp quyết đấu, vậy càng thêm hoàn mỹ Chỉ là cách này cũng là nghĩ mà thôi, nghệ phong đi đâu mà tìm vương cấp A Vương cấp là siêu cấp cao thủ toàn bộ trạm lam đế quốc cũng chỉ có vài người nghệ phong nhìn tranh đấu giữa sân hắn quay đầu nhìn về phía bao đạt đối phương đồng sản cũng nhìn chằm chằm nghệ phong bao đạt nhìn khí thế chiến đấu hừng hực giữa sân trong lòng hắn cười khổ không ngớt nghĩ không ra bên mình nhiều người như vậy tự nhiên không làm gì được tám người của nghệ phong Ai cũng nghĩ không ra thực lực tám người này mạnh như vậy, bọn hắn có nhiều người như vậy cũng không chiếm chút thượng phong. Mình và nghệ gia đều tính không ra, nguyên vốn tưởng rằng nghệ phong nhiều nhất có thể xuất động một tướng cấp, đặc biệt khi thấy đối phương chỉ có 10 người, đáy lòng bọn họ cười thầm cảm giác thắng lợi ngay trước mắt. Thế nhưng kết quả lại làm người ta thất vọng. Bao đạt liếc mắt nhìn địa phương mà nghề công ẩm thân, miệng hắn cười khổ không ngớp, sớm biết như vậy còn phải chuẩn bị thêm một ít người nữa Bao đạt hít sâu một hơi tổn thất nhiều người như vậy, thế nhưng người ta ngay cả lông tóc cũng không tổn hao gì Tuy rằng những người chết đa số là nhân cấp có thực lực nhỏ yếu, thế nhưng nhìn thi thể nằm đầy đất kia, vẫn nói cho người khác biết, phe mình đã thất bại Nếu như nghệ xa không có chút động tác, sợ là đến lúc đó mặt mũi mất hết. Một người cai quản một đại thế xa thâm căn cố đế, để một đầu lính của tử ban tắt một bạc tay, mà trọng yếu nhất là đầu lính của tử ban nguyên bản là đệ tử của gia tộc hắn. Này nếu như truyền đi xa chắc chắn là trò cười cho cả đế đô. Bao đạt thấy nghệ phong nhìn hắn trêu chọc, đáy lòng hắn có chút phát lạnh. Hắn chỉ sợ Nghệ Phong xuất thủ đối phó hắn. Bản thân hắn mặc dù có vài phần thực lực, thế nhưng cũng biết thân biết phận, hắn hết ăn lại nằm chân chính tranh đấu mà nói tuyệt đối không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Bao đạt lần thứ hai hy vọng nhìn qua phương vị mà Nghệ Tông đứng quả nhiên, Nghệ xa không để hắn thất vọng. Từ trên tàng cây, lần thứ hai có một tướng cấp chạy vội xuống, gia nhập chiến cuộc. Ầm Tướng cấp này bỗng nhiên xuất hiện, hướng về dạ vượt đang tránh né công kích của một thị vệ quanh qua một trường. Dạ vượt cảm thụ được phía sau vọt tới lực lượng cường đại, hắn trải qua vô số sinh tửa luyện, hầu như không chút nghĩ ngợi, truy thủ vung lên, đâm ngược về phía sau. Tướng cấp này đánh lén, thật không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, hắn nhìn truy thủ âm hàn tắt về phía hắn, Hắn vội vàng chuyển rời địa điểm công kích công vào bên hông của xạ Phượng Mà lúc này, một sư cấp nguyên bản đang tranh đấu cùng Dạ Phượng Không buông tha cơ hội này, hung hăng bổ về phía xạ Phượng Đang Một tiếng va chạm Sạ Phượng trở tay chặn trào kiếm của hắn, phản ứng nhanh như vậy Để mọi người ở đây nhìn không được hít sâu một ngụm lương khí Chỉ có người trải qua đặc thù huấn luyện và kinh nghiệm phong phú Mới có thể có phản ứng nhanh như vậy Thế nhưng, sạ Phượng đỡ được một kiếm này Thì không có năng lực đỡ một trưởng kia của tướng cấp nữa Bị trưởng của hắn hung hăng đánh trúng tay Truy thủ cũng cầm không được Rơi trên mặt đất phát ra một trận âm thanh kim trúc, Giả vượt vội vàng bay ngược ra phía sau Năm người còn lại thấy thế kinh hãi Cả đám bức khai địch thủ vội vàng vao tới bảo hộ Giả vượt đang bị thương nặng Cao thiên, cao không cũng bức khai hai đại tướng cấp Hướng về giả vượt sửa qua Mọi người nhìn tướng cấp mới vừa xuất thủ đánh lén kia Trong lòng cả đám hưng phấn không ngớt Trong lòng nhìn không được mắt to, ta kháo lại một tướng cấp. Ánh mắt mọi người lần thứ hai chuyển hướng Nghệ Phong, biến cố đột nhiên này cho Nghệ Phong áp lực rất lớn. Đặc biệt một trong những thủ hạ cực mạnh của mình đã bị thương nặng. chuyện Mỹ Ảnh, tác giả Anh Gai Mây Thơ. Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audiontruyen.org. Chương 374. Trong vòng 3 chiêu lấy tính mệnh của ngươi. Nghệ Phong thấy bỗng nhiên xuất hiện một tướng cấp, ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn giả vượt ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia hàn quang Nếu như giả vượt xảy ra chuyện, hắn sẽ khó ăn nói với thiên nhịp Nghệ Phong hướng Cao Thiên, Cao không nói Cao Thiên, để mọi người trở về đi Vâng, thiếu ra đấu khí của cao thiên hơi vận chuyển ở trên người cảnh sát nhìn đoàn người vây quanh bọn họ đặc biệt là bơ tây u vi quy quy o nơi cơ cấp kia mang theo đám người xạ vượt hướng về phía nghệ phong trận xoan đối phương nhìn đám người hướng về phía nghệ phong bọn hắn cũng không có động tác lặng lặng nhìn một màn này không hề có ý tứ đồng thủ lần nữa. Cao Thiên một đường cảnh giác ôm dạ dược đi tới bên người Nghệ Phong, ánh mắt nhìn khói miệng tràn ra máu của dạ dược nói Thiếu gia, người xem Nghệ Phong gật đầu từ trong lòng lấy ra mấy khỏa đan dược, đưa cho Cao Thiên nói Ăn đi để khôi phục một chút đấu khí Một màn này để mọi người lần thứ hai hít sâu một ngụm lương khí, đan dược cao dai này ở trong tay nghệ phong thật giống như đậu phộng tùy ý phân phát. Cách này để cho bọn họ đấu kỳ vạn phần. Những người bọn họ muốn mua đan dược như vậy cũng đều có tiền mà không mua được. Nghệ phong thấy cao thiên đi phân phát đan dược xuống phía dưới. Lúc này hắn mới ngồi xổm xuống kiểm tra Dạ Dược, đấu khí tra xét trong cơ thể hắn, cảm thụ được khí tức hỗn loạn của hắn, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược tản ra mùi thơm ngát, không chút nghĩ ngợi bỏ vào trong miệng đang ra máu của Dạ Dược. Khù khủ! Dạ Dược ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu. "Thiếu ra thế nào?" Cao Thiên vội vàng hỏi. Nghệ Phong không trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hướng năm người còn lại của sát lâu nói. Bảo vệ tốt đội trưởng của các ngươi. Vâng. Năm người của sát lâu vận chuyển đấu khí, hàn quang tỏa ra trên truy thủ, sát ý mười phần nhìn bốn phía. Tuy Cao Thiên không được Nghệ Phong trực tiếp trả lời, thế nhưng cũng biết xạ ruột không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thở dài một hơi, lặng lặng đứng ở phía sau Nghệ Phong Nghệ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba tướng cấp của đối phương Hơn nữa cả bao đạt là bốn tướng cấp Nghệ Phong nhìn bọn họ, đáy lòng cười nhạt không ngước Nghệ gia này thực là đại thủ bút, hơn 10 sư cấp, ba tướng cấp Cái này cho dù là đại thế gia của đế đô cũng lấy ra hơn phân nửa lực lượng ả nha Xem ra lần giao phong này bọn hắn đã hạ quyết tâm muốn thắng Ba tướng cấp kia cũng đồng sản nhìn nghệ phong Hai bên đối nhãn nhìn nhau Hắn cười lạnh một tiếng nhìn bao đạt nói Bao đạt bá tước Xem ra hạ quyết tâm không muốn trả kim tệ cho ta rồi Bao đạt nhìn nghệ phong trong mắt đồng sản biến ảnh bất định Tuy rằng lần này nghệ phong xuất đồng chỉ có 10 người Thế nhưng biểu lộ ra thế lực làm chấn động mọi người 10 người đối kháng rất nhiều cao thủ bên hắn Thậm chí còn bị bọn họ chém giết rất nhiều Tuy rằng một người của đối phương bị thương nặng Thế nhưng kết quả ai cũng biết bên mình đã thất bại thảm hại Đáy lòng bao đạt không khỏi mắt to Làm quân tờ cho người khác thực mẹ nó khổ sở Hai bên đều có thực lực biến thái. Nghệ phong hầu tước nói đi đâu vậy, bao đạp ta đã nói qua, ta không có lấy kim tệ của ngươi cớ sao lại đi trả. Tuy rằng bao đạp vừa mới chiếm chút thượng phong từ nghệ phong, thế nhưng nhìn một tướng cấp gia nhập lần thứ hai trong lòng hắn cũng hơi có chút lo lắng. Nghệ phong hừ một câu nói. Bản thiếu cũng không muốn kim tệ chỉ là thủ hạ của ngươi làm thủ hạ của ta bị thương nặng Điểm ấy chúng ta còn phải hào hào lãnh giáo một phen Câu nói này thiếu chút nữa làm bao đạt chửi mẹ nó Bên hắn bị xếp nhiều người như vậy chưa nói Bên ngươi chỉ bị thương một người liền muốn qua đây lãnh giáo Lẽ nào thủ hạ của ngươi đều là non thể thủ hạ của ta đều bùng đất đắp thành sao Mọi người nghe thấy, đối với việc nghệ phong bao che khuyết điểm và không nói lý lại hiểu thêm một tầng. nhãn thần nhìn về phía bao đạt cũng tràn đầy đồng tình. Còn kém không hướng hắn nói, cố nén bi thương đi. Hừ! Bao đạt hừ một câu, nhìn thi thể nằm đầy đất, nhớ tới nghệ phong mới vừa nói, hắn vẫn nhìn không được hừ lạnh. Nghệ Phong không để ý đến tiếng của bao đạt, quay đầu nhìn về phía tướng cấp vừa mới đánh lén dạ dược, nhàn nhạt nói Ngươi làm thủ hạ của ta bị thương nặng, vậy ngươi hãy dùng mệnh hoàn lại đi Câu nói này nhất thời để ánh mắt mọi người tập trung lên trên người tướng cấp kia, sau đó lần thứ hai nhìn biểu tình trầm buồn như trước của Nghệ Phong Tướng cấp kia xem thường nhìn thoáng qua Nghệ Phong, rất khinh thường nói Ngươi dùng cái gì muốn mạng của ta Ngư khí của tướng cấp này rất tự ngạo Thực lực của hắn đã tới tam giai, Hơn nữa bên mình còn có hai cường giả tướng cấp nhị dai Nghệ phong làm sao có năng lực ở trong đông đảo cường giả này lấy tính mệnh của hắn huống chi, nghệ công cũng tuyệt đối không nhìn một cường giả tướng cấp như mình bị chém giết Ngươi là khinh thường ta Nghệ phong nhìn cường giả tướng cấp kia nhàn nhạt nói Cường giả tướng cấp kia ngạo nghễ liếc mắt nhìn nghệ phong Tuy rằng không có nói rõ ra thế nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng Nghệ phong nhất thời nở nụ cười Nhìn cường giả tướng cấp kia nói Tốt, ngươi còn có giúp đỡ gì thì mau gọi ra đi Miễn cho đến lúc đó hối hận Cường giả tướng cấp kia hử lạnh một câu Ngạo nghễ nhìn nghệ phong Hắn muốn nhìn suốt cuộc nghệ phong làm sao lấy tính mệnh của mình Nghệ Phong thấy thế cũng không cho là đúng, hắn cười cười nói Ha ha, các ngươi hẳn là không còn cao thủ nữa Nếu như vậy, bản thiếu sẽ đồng thủ Bao Đạt nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn mơ hồ có một sự cảm bất tường Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ nghệ công ẩm thân Hắn hy vọng nghệ gia lại phái ra một cao thủ như vậy mới có chút an toàn Chỉ là hắn đợi một đoạn thời gian cũng không thấy một người nghệ sa đi ra Hắn cũng đoán được sợ là nghệ sa phải đi ra nhiều người như vậy đã là cực hạn Dù sao lúc đó nghệ sa và hắn suy đoán đánh giá lực lượng nghệ phong mang đến vô cùng thấp Bao đạt hít sâu một hơi nỗ lực sẽ loạn tia giữ cảm bất an trong lòng kia Hắn cho rằng đây là cảm giác buồn lo vô cớ Bên mình có đông đảo cao thủ như vậy chẳng lẽ còn sợ một nghệ phong sao ngươi tính đi trong vòng ba chiêu ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Nghệ phong nhìn cường giả tướng cấp kia nhàn nhạt nói Câu nói này nhất thời làm giữa sân ồ lên một mảnh cả đám Vì nghệ phong nói mà kinh hãi rồi trong vòng ba chiêu lấy tính mệnh của một cường giả tướng cấp Lại dưới tình huống tướng cấp này được đông đảo tướng cấp cùng sư cấp khác bảo hộ Mọi người cổ quái liếc mắt nhìn nhau Nhìn nghệ phong nhị luận nói Có phải là đầu nghệ phong bị vô nước không? Tuy rằng hắn sát thực mạnh như vậy Thế nhưng trong ba chiêu lấy mạng một tướng cấp Hắn cho rằng hắn là vương cấp sao? Coi như là vương cấp Cái này cũng là một khiêu chiến a Nghệ phong quá kiêu ngạo rồi Ba chiêu lấy tính mệnh một tướng cấp, hắn thật đúng là dám nghĩ. Ha ha, hào hào xem đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nghệ phong rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể để hắn nói ra lời ngưu bức như vậy. Tất cả các nghị luận đều có ý không tin, đồng giảng nghệ công đứng ở nơi bí ẩm nghe thấy những lời này, khóe miệng không khỏi thoáng hiện nụ cười châm chọc Hắn biết nghệ phong có vài phần thực lực. Thế nhưng muốn trong vòng ba chiêu lấy tính mệnh thủ hạ của mình kia hầu như là nói mụn. Mà chỉ có thượng quan vũ phượng đứng ở một chỗ khác, nàng chăm chú nhìn nghệ phong. Tuy rằng không biết lòng tin của nghệ phong từ đâu đến thế nhưng nhìn nghệ phong sáng tạo nhiều kỳ tích như vậy, không ngờ đáy lòng nàng lựa chọn tin nghệ phong. Đôi bích thủy của nàng chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nghệ phong tựa hồ muốn xem thấu nghệ phong. Cùng lúc đó, đầu không khí trong sân cũng an tính lên, lặng lặng đợi nghệ phong xuất thủ, nhìn hắn có năng lực gì mà nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 375 Chấn Đồng nghệ phong nhìn thoáng qua mấy cường giả đang cảnh giác nhìn mình trên mặt hắn hiện lên một tia khinh thường quay đầu hướng cuồng hổ nói ngươi giúp ta ngăn trở những kẻ muốn chen vào cuồng hổ gật đầu nói thiếu gia, người yên tâm người chỉ cần chú tâm chém giết hắn là được tuy rằng cuồng hổ một lần nhìn thấy nghệ phong xuất thủ thế nhưng cũng không biết nghệ phong vì sao tin tưởng trong ba chiêu chém giết một tướng cấp nghệ phong phân phó cuồng hổ xong lúc này mới quay đầu nhìn về phía cường giả tướng cấp kia nhàn nhạt nói chuẩn bị cho tốt đi bản thiếu gia sắp xuất thủ cường giả tướng cấp kia hừ lạnh một tiếng Vận chuyển đấu khí trong người Tuy rằng không tin nghệ phong có thể chém giết hắn Thế nhưng cũng không dám coi thường nghệ phong Nghệ phong nhìn áo sáp đấu khí trên người cường giả tướng cấp kia Hắn cười lạnh một tiếng nói Ngươi đã chuẩn bị tốt để đi tìm chết Vậy bản thiếu ra tiến ngươi một đoạn đường Nghệ phong vừa dứt lời thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh Hướng về phái cường giả tướng cấp kia công qua Tàn ảnh. Mọi người nhìn thấy tàn ảnh nhanh như gió kia, cả đám kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nghĩ không ra, tốc độ của nghệ phong tư nhiên có thể nhanh đến trình độ như vậy. Mấy người tướng cấp kia nhìn thấy tàn ảnh, bọn hắn cũng kinh hãi không ngớt, thân ảnh biến àng chắn trước mặt cường xả tướng cấp. Trận chiến này chỉ cần bảo chủ hắn trong vòng 3 chiêu thì trận này bọn họ thắng. Nhưng thân ảnh bọn hắn còn chưa có thể ngăn trước người cường giả tướng cấp kia. Bọn hắn cảm giác có một cổ đấu khí cường hãn hướng về phía sau lưng bọn hắn oanh qua. Bọn hắn hầu như không có phát ứng với thời gian, xoay người đón đỡ lực lượng cường đại kia. Binh! Binh! Hai tiếng va chạm, hai tướng cấp bay ngược về phía sau. Một màn này làm cho mọi người chừng to mắt nhìn cuồng hổ, cả đám kinh hãi không ngước. Thậm chí có người ở trên nóc nhà đứng thẳng lên bay xuống dưới Một trưởng bước lui hai tướng cấp nhị sai, Như vậy thực lực ít nhất trên tướng cấp thất sai. Mọi người chừng to mắt nhìn cuồng hổ Bọn họ nghĩ không ra Một người nhìn có vẻ rất bình thường này Tự nhiên lại cường hãn đến tình trạng này Trên tướng cấp thất sai cao thủ a, đây là tồn tại ngưu bức cớ nào Mọi người hít sâu một ngụm lương khí Lần thứ hai đối với nghệ phong xem trọng một phần, ngay cả một cao thủ trên tướng cấp thất sai cũng là thuộc hạ của hắn, vậy thế lực của hắn cường hãn đến trình độ nào? Cuồng hổ bỗng nhiên xuất hiện này, làm cho nghệ công cũng mạnh mẽ đứng lên cố gắng bình tĩnh đánh giá cuồng hổ, lại phát hiện bản thân mình không cách nào điều tra được khí tức của hắn, điều này làm cho hắn càng thêm kinh hãi nhãn thần nhìn cuồng hổ cũng biến ảnh bất định trong lòng không ngừng suy nghĩ người này từ đâu ra đồng giảng bao đạt cũng suýt nữa bị dọa ngã xuống đất một cao thủ trên tướng cấp thất sai hơn nữa còn có nghệ phong lực lượng này đủ để đi ngang đế đô a cái này hắn còn đấu được nữa sao kháo nghệ phong này từ đâu mời tới nhiều cao thủ như vậy bao đạt nhìn không được mắng to một tiếng Một câu này, nhất thời để tầm mắt mọi người rời qua đây Lần thứ hai cả đám nhìn về phía Nghệ Phong Dù sao trận chiến này, Nghệ Phong mới là diễn viên chính Mà lúc này, Nghệ Phong đã xuất hiện trước người cường giả tướng cấp kia Một ngón tay dựng thẳng lên, nhìn đối phương nhàn nhạt nói Bản thiếu gia gia chiêu thứ nhất Tư thái này, bộ sáng này, làm cho mọi người nhìn không được co gấp một chút Tiểu tử này, con mẹ nó thật biến thái Nghệ Phong vừa nói xong Hồn lực toàn thân hắn mạnh mẽ vận chuyển ra Hồn lực cường đại hình thành một đảo dòng xoáy Phản phất muốn phá nát mọi vật ở bên trong Cùng lúc đó, linh khí trong hư không cũng bị dòng xoáy này thôn phệ đi vào Theo dòng xoáy này bắt đầu xoay tròn không nước Hình thành một hình tự truy Hướng về cường giả tướng cấp đối diện tông qua Đây là một trong nhiếp hồn thuật cao cấp mà quái lão đầu dạy. Toàn diệt Toàn diệt có thể phát huy lực công kích của nhiếp hồn thuật lớn nhất, truy hình không ngừng xoay tròn, nhiếp hồn thuật có lực xuyên thấu cực đại. Đặc biệt dòng xoáy xoay tròn có thể tiêu diệt hồn lực của đối phương. Trọng yếu nhất là, nghệ phong có lực thôn phệ của phệ châu càng gia tăng lực công kích của nhiếp hồn thuật cực đại. Nếu không phải nghệ phong không muốn người khác biết thân phận nhiếp hồn sư của hắn, hắn thậm chí muốn thi triển nhiếp hồn thuật thống chế thiên địa linh khí phối hợp phể châu công kích kia hẳn là sẽ rất chấn động. Tướng cấp đối phương thấy nghệ phong công kích qua, hắn cảm giác có một cổ ác lực cường đại hướng về chính mình công kích mà đến vô thanh vô tức, lại phản phất muốn hủy diệt hồn lực của mình cảm vụ được tất cả những cái này, hắn vô cùng kinh hãi. Vội vàng tập trung lực lượng đón đỡ Nhếp hồn thuật của nghệ phong Trung Quy chỉ mới trung cấp tứ tinh Mặc dù nhếp hồn sư dược gì Vạn phần hơn nữa Mình có thể châu trợ giúp Thế nhưng cũng không làm gì Được cường giả tướng cấp Chỉ là nghệ phong vốn là không hy vọng Cùng tên này cứng đối cứng Hắn cười lạnh một tiếng Phối hợp nhếp hồn thuật này Trong nháy mắt hắn khởi động Thuấn si thuấn si trong nháy mắt hình thành Một quyền hung hăng đánh vào đối phương. Tướng cấp đối phương thấy tình huống như vậy, hắn rất kinh hãi. Vội vàng tập trung hồn lực chống lại công kích nhiếp hồn thuật của nghệ phong. Đồng thời đấu ý trên người cũng bạo phát mạnh mẽ, bao trùm quanh người, thân ảnh chợt ló lên, né tránh công kích cường đại mà nghệ phong đánh tới. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng kinh hãi không gì sánh được. Năng lượng kỳ lạ mới vừa rồi tự nhiên thôn phệ và tiêu diệt hồn lực của hắn Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một chức nghiệp thần thánh nhất hồn sư Hắn kinh hãi nhìn nghệ phong Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Nghệ phong lại có chức nghiệp vượt gì nhất Tôn quý nhất nhất hồn sư Hơn nữa nhìn công kích mới vừa rồi Hiển nhiên đẳng cấp không thấp Nếu như bản thân mình dưới tướng cấp Coi như là sư cấp cổ dai, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ Hắn nhìn về phía nghệ phong càng thêm cảnh giác lên Có nhíp hồn sư vượt gì quấy dày hồn lực mình tính nguy hiểm là cực cao Đặc biệt một quyền xé trời vừa rồi kia của nghệ phong Lực lượng kia làm cho đáy lòng hắn phát run Lực lượng như vậy, cho dù bản thân mình suốt toàn lực cũng thi triển không ra a Kháo Bọn họ ai nói Nghệ Phong là tướng cấp nhất sai cao thủ Ngay cả trong lòng cường giả tướng cấp đối phương cũng mặt to lão đảo né tránh một quyền này của Nghệ Phong Đồng thời hắn cảm giác một đạo nhíp hồn thuật hướng về mình công kích qua đây Lực công kích so với vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều Phát hiện này làm cho hắn kinh hãi vạn phần Đồng thời cũng nhanh chóng vận chuyển hồn lực chống đối Cùng lúc đó Nghệ phong cũng không có nhàn dối Hắn nhàn nhạt nói Chiêu thứ hai Lời còn chưa nói hết Thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ Một quyền mang theo khí thế xé sách hư không hướng về đối phương hung hăng oanh qua Quyền thế cường đại ác bách làm không khí phát ra tiếng suy suy rung động Tư không dưới một quyền này cũng hiện ra gấp khúc Cường giả tướng cấp kia đảo mắt nhìn nắm tay tới trước ngực mình Hắn vận chuyển đấu khí tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nghênh quyền hướng về nghệ phong ngăn lại, hơn nữa đồng thời phải phân tâm chống chọi nhiếp hồn thuật của nghệ phong. Binh! Bắn ra vô số kinh khí, cơn lúc khắp bầu trời không ngừng mang theo tất cả bay ra, tướng cấp đối phương cũng hướng về phía sau lão đảo lui ra ngoài, cái này chứng minh lực lượng hai người có chinh lịch. Ngay thời điểm hắn thở dài một hơi thân ảnh của nghệ phong lần thứ hai biến mất Một quyền lần thứ hai đánh về phía hắn "Tháo, Tiểu tử này thuấn si có phải là không hạn chế sử dụng chứ Mẹ nó có thể thuấn si lần thứ ba Mọi người nhìn nghệ phong lần thứ hai thi triển thuấn si trong lòng cả đám mắt to Binh tiếng va chạm vang lên, nhíp hồn thuật liên miên không rước cùng với nắm tay trong nháy mắt xuất hiện căn bản làm cho hắn không có thời gian né tránh. Nắm tay nghệ phong hung hăng nện ở trên ngực đối phương. cùng lúc đó, một đạo nhíp hồn thuật của nghệ phong lần thứ hai oanh vào trong đầu hắn. a một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, làm cho mọi người dùng mình mấy lượt. Nhìn cường giả tướng cấp ngả xuống đất Phun máu không dậy nổi kia Cả đám hít sâu một hơi Trong mắt tràn đầy hoảng sợ Mọi người nơ G, T, H, O Ngơ ngác nhìn nghệ phong Một mảnh vắng vẻ Chuyện mị ảnh tác giả Anh giai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất Tại audio Chương 376 Vương cấp quyết đấu Chiêu thứ ba, Nghệ Phong vươn ba ngón tay chân hướng về trọng kiếm trên mặt đất đá qua trọng kiếm mang theo tiếng xé gió hung hăng bổ tới về phía đối phương Dừng tay Một câu giống dẫn mạnh mẽ vang lên Nghệ Phong cảm giác có một cổ kình khí cường đại đánh về phía sau lưng mình Hắn hừ một tiếng thân ảnh mạnh mẽ biến ảo lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ bản thân đuổi theo trọng kiếm kia Một cước hung hăng đạt tới trọng kiếm lần thứ hai được tiếp lực tốc độ càng mạnh thêm Xẹt qua một đạo oan mang, hung hăng chém vào cường giả tướng cấp kia Hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn thì đang mất đi sinh mạng Mọi người nhìn trọng kiếm cắm ở trên người tướng cấp, cả đám cảm giác phía sau lưng lạnh cả người Ba chiêu thực sự chỉ dùng ba chiêu Chém giết một cường giả tướng cấp tam sai Đây chính là tướng cấp A Rất nhiều người cả đời đều không đạt được trình độ này Mọi người hít sâu một hơi Nhãn thần nhìn nghệ phong càng thêm kính nể Có thực lực trong ba chiêu chém giết tướng cấp Đủ để cho mọi người tâm hàn ý lạnh Nghệ công nhìn trọng kiếm cắm trên ngực tướng cấp miệng hắn không ngừng co quắp lên đau lòng không gì sánh được. đây chính là tướng cấp a cho dù gia tộc mình là một trong tam đại thế gia của đế đô tổn thất một tướng cấp cũng là đau lòng không gì sánh được. nghệ công lạnh lùng nhìn nghệ phong nhãn thần kia hầu như có thể ngưng tụ thành hàn băng. đối với nghệ phong hắn đã không có một tia niệm tình hắn chỉ muốn chém giết nghệ phong vì tổn thất thực lực ngày hôm nay báo thù. Ngươi thật đáng chết Nghệ công lạnh lùng nhìn nghệ phong Gan ra từng chữ nói Nghệ phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn nghệ công Không nói mà cười cười Quay đầu nhìn về phía bao Đạt nhàn nhạt nói Ngươi còn không trả kim tệ cho ta Bao Đạt nhìn tướng cấp chết thảm trên mặt đất Hắn nhìn không được dùng mình một cái Thân thể không khỏi nuôi về phía sau Một bước trong lòng mắt to nói người điên tiểu tử này là người điên. Bao đạt không dám nhìn ánh mắt của nghệ phong, hắn quay đầu nhìn về phía nghệ công, đợi hắn lên tiếng xử lý. Lúc này nghệ công đã tức giận đến sắc mặt khó coi, gân xanh trên trán nổi lên thân thể run nhẹ nhẹ, hắn chừng mắt nhìn nghệ phong, thận không thể giết chết nghệ phong ngay. Tiểu tử nghệ phong này quả thật không thèm coi mình ra gì Thời điểm mình bảo hắn dừng tay, hắn công kích càng hung hiểm hơn Hiện tại mình lên tiếng chất vấn, hắn trực tiếp không nhìn mình Nghệ công phấn là lần đầu tiên cảm nhận đãi ngộ này Mọi người nhìn sáng sấp nghệ công cả đám có chút hả thê nở nụ cười Lão gia hỏa ngươi cũng có một ngày bị người khác bỏ qua sao Thượng quan vũ phượng trốn ở trên nóc nhà, nhìn nghệ phong uy phong lấm lấm cực độ tiêu sái Tú huyền nhỏ nhắn xinh xắn của nàng nắm chặt trên mặt một mảnh trắng bịch, nghệ phong biểu hiện càng mạnh thế, trong đầu nàng lại càng hồi tưởng lại những lời châm chọc trước kia của mình. Các thế lực lớn cũng trầm mặt, cả đám nhìn nghệ phong đáy lòng một lần nữa phỏng chừng trình độ nguy hiểm của nghệ phong, chưa nói những thủ hạ cường hãn này của hắn. Ngay cả thực lực của bản thân hắn cũng đủ để cho bọn họ cố kị Ba chiêu chém giết một cường giả tướng cấp Người có thể làm được chuyện này ở đế đô cũng không nhiều Nghệ phong thấy bao đặt trốn ở phía sau nghệ công Nhàn nhạt nói Ngươi cho là trốn ở phía sau người khác là ta không làm gì được ngươi sao Ta có thể trong ba chiêu chém giết người khác Cũng có thể trong ba chiêu chém giết ngươi Một câu nói này nhất thời khiến bao đạt kinh hãi vạn phần Hắn lúc này không có chút nghi ngờ nghệ phong nói Mặc dù đứng trước người hắn chính là nghệ công Thế nhưng uy thế vừa rồi kia của nghệ phong đã thâm nhập vào cốt tùy của hắn Hắn thậm chí nghĩ nghệ phong nói trong một chiêu có thể chém giết hắn Hắn cũng tin tưởng Nghệ công nhìn bao đạt phía sau mình không ngừng run rẩy. Hử lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía nghệ phong nói Quỳ xuống từ phế hai tay ta tha cho ngươi một mạng Câu nói này làm cho nghệ phong cười lạnh không thôi Hắn nhìn nghệ công như nhìn một người điên rất xem thường nói Ngươi ăn phân mà lớn lên sao Nếu không tại sao lại nói ra những lời không có đầu óc như vậy Lời vừa nói ra nhất thời làm cho bốn phía ổ lên một mảnh Làm cho ánh mắt cả đám chuyển hướng từ nghệ phong sang nghệ công Nghĩ không ra chiến đấu lần này sẽ đến trình độ nào Nghệ phong và nghệ công trực tiếp quyết đấu So với nghệ phong quyết đấu với bao đạt càng kích thích lòng người hơn Cả đám lúc này trong lòng thầm nói đã nghiện Không buồn buổi tối ngày hôm nay không ngủ đến đây xem dịch vui Bao đạt thấy nghệ công trực tiếp đối lập cùng nghệ phong Hắn thở dài một hơi đáy lòng mắt to nói Mẹ nó, cuối cùng lão tử không làm quân cờ nữa rồi Nghệ công bị câu nói của Nghệ Phong chọc giận Hai tay xiết chặt, đấu khí trên người mơ hồ bắn ra Nhãn thần âm trầm không gì sánh được nhìn Nghệ Phong nói Ta muốn ngươi chết Nghệ Phong khinh bị liếc mắt nhìn hắn nói Muốn ta chết Ha ha, ngươi có bản sự này sao? Nghệ công cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bắn đi ra, toàn thân trên dưới tỏa ra đấu khí màu vàng, làm cho toàn bộ bầu trời buổi tối đều bị chiếu sáng như tuyết, trói mắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, thân thể của nghệ công cũng bắt đầu di động chân đạp ở trên hư không, lạnh lùng nhìn nghệ phong nói. Bằng thực lực này có thể chứ? Một màn này nhất thời làm cho mọi người ở đây vinh hãi kêu lớn lên. Trời ạ! Mỹ không ra nghệ công đã tới vương cấp rồi Thảo nào thảo nào không ai trêu chọc nghệ gia Nguyên lai là nghệ gia gia chủ đạt được vương cấp Những thế gia này ẩm dấu sâu đích hiện tại đoán rằng thượng quan cùng với bố Lan gia chủ cũng đạt được vương cấp rồi Xem ra nghệ phong sẽ gặp nguy hiểm, vương cấp Cho dù tất cả bọn họ tiến lên cũng không phải là đối thủ Cũng không nhất định nghe nói nghệ phong có chiêu phệ linh nộ bảo có thể liều mạng cùng vương cấp Chỉ là nghệ phong gặp nguy hiểm là nhất định phải có Chập chập nghệ xa thật đúng là đại thủ bút cao thủ một người tiếp một người đi ra Chập chập chỉ là nghệ phong cũng cường thế không gì sánh được ngay cả vương cấp cũng bị hắn bước ra Mặc kệ trận chiến này làm sao, nghệ phong nhất định sẽ được xiết vào những nhân vật phong vân trong đế đô. Nghệ phong nhìn nghệ công phiêu bồng trong hư không, hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng ngươi là vương cấp cũng có thể chém giết ta sao? Nghệ công nhìn ánh mắt miệt thị của nghệ phong, hắn cảm giác bản thân mình nỗ lực xây dựng khí thế không có một chút tác dụng, hắn nổi giận nói các ngươi đều phải chết ở chỗ này nghệ phong hử một tiếng nói một vương cấp mà thôi ngươi thật nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao ngươi ta còn không để vào mắt câu nói này nhất thời làm cho mọi người cổ quái nhìn nghệ phong tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi vương cấp cũng không để vào mắt kia còn có cái gì có thể lọt vào mắt ngươi hào hào ta muốn nhìn ngươi vì sao không để ta vào mắt. Nghệ công giận dữ mà cười. Nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói. Nói xong đấu khí trong cơ thể hắn lần thứ hai tăng vọt vài phần. Khí thế cường đại làm cho những người thực lực yếu phía sau hắn mồ hôi lạnh ơ ra. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía cuồng hổ nói. Thấy thấy như thế nào? Cuồng hổ liếc mắt nhìn Nghệ công. Sau đó nhìn nghệ phong tự tin nói Thiếu gia yên tâm Nghe cuồng hổ nói như vậy Nghệ phong gật đầu hướng cuồng hổ nói ngươi tới chơi với hắn đi Cuồng hổ gật đầu đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát Quang mang màu xanh trói mắt thẳng tắp từ trên người bắn ra Giống như một quang cầu giỏi sáng hư không Thân ảnh hắn chợt lói lên cũng mạnh mẽ bay lơ lứng trong hư không Khí thế bước về phía đối phương cùng nghệ công xa xa tranh phách Một màn này nhất thời làm cho mọi người chừng to mắt kinh hãi Nhìn cuồng hổ lưu lượng trong vư không cả đám kinh hãi hét lớn Cũng là vương cấp Mọi người xảy ra ngay tại chỗ Có người đã từng mong thấy vương cấp quyết đấu càng ngạc nhiên tại chỗ Nghĩ không ra mình lại trở thành sự thật rồi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 377 Phệ Linh nộ bảo tái hiện Tất cả mọi người đang vây xem Cả đám chăm chú nhìn hai người lơ lửng trong hư không Thậm chí có chút người quên ổn định thân hình Làm thân thể từ trên nóc nhà rơi xuống Hoặc là từ trên cây ngã xuống Phát sinh từng đợt tiếng đau nhức khó chịu bọn họ đã bị triệt để chấn động tại chỗ rồi hai vương cấp là khái niệm gì nếu như hai người này thật đánh nhau toàn bộ đế đô sẽ gặp kinh thiên động địa Tháo suốt cuộc nghệ phong là ai ngay cả vương cấp cũng làm thủ hạ của hắn mọi người nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia của nghệ phong trong lòng cả đám nổi lên sóng to gió lớn Mọi người lúc này đã để nghệ phong tấn cấp đến nhân vật có trình độ cực kỳ nguy hiểm rồi Kháo, ngay cả vương cấp cũng là thủ hạ của hắn Nếu như đi chọc tiểu tử này, hắn ngày nào đó mang theo vương cấp đến nhà mình gây sự kia là muốn khóc cũng không khóc thành tiếng Nghệ công cũng hoảng sợ nhìn cuồng hổ đối diện hắn Hắn đã bị triệt để chấn động rồi, nhìn khí thế của đối thủ không thua mình chút nào, hắn giải ra ở trên hư không. Hắn lúc nãy có điều tra qua cuồng hổ, nhưng hắn nhìn không thấu thực lực của cuồng hổ. Tuy rằng đáy lòng cũng hiện lên nhiều loại khả năng, thế nhưng lập tức bị chính mình phủ nhận. Vương cấp cũng không phải củ cải trắng, tùy tiện lôi ra là có. Hướng chi vì sao vương cấp lại đi làm thủ hạ cho người khác chứ? Thế nhưng một màn trước mắt này, làm cho hắn triệt để giải ra tiếp xúc nghệ phong càng lâu, hắn biểu lộ ra gì đó càng thêm chấn động cho tới bây giờ ngay cả chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Nghệ Khải Mạc Ngươi cái tên hỗn đàn này bởi vì ngươi để cho đệ tử nguyên bản thuộc về gia tộc của mình biến thành đối thủ cường đại ta thật muốn giết chết ngươi, nghệ công tâm hận nghệ khải mạc đến cực độ, thế nhưng lúc này không thể không đứng ra thu thập cuộc diện rối rắm này. nghệ công có chút hối hận, hối hận ngày hôm nay vi mô tấn công tử ban, tiểu tử này chính là một lang nhân chọc vào hắn, vậy cứ đợi hắn trả thù đi. đáng sợ nhất chính là, hết lần này tới lần khác, thực lực của lang nhân này tưởng hãn đến thái quá. Nghệ công nhìn khí thế cuồng hổ không ngừng bước tới Hắn cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư trong đầu mình Khí thế mạnh mẽ bắn ra cùng cuồng hổ xa xa tương đối Hai cổ khí thế cường đại ở trên tư không đối bính uy áp cường đại khiến cả tư không chấn động Khắp bầu trời cuồng phong gào thép Cuồng phong cường đại làm cho đá vụn cùng bụi mặm Trên mặt đất bay bừa bãi lên bầu trời Cây cối bốn phía cũng không ngừng lay động Khí thế làm cho những người đứng gần bên nhanh chóng lắc mình, hướng về phía sau giúp nuôi ra cử ly xa hơn. Sau đó thở dài một hơi kinh hãi nhìn hai người trong tư không. Trong lòng cảm thán, này chính là uy thế của vương cấp sao? Chỉ là khí thế đối bính mà đã kinh khủng như vậy. Hiện tại bọn họ mới hiểu được vì sao vương cấp lại được người ta kính ngưỡng như vậy. Bọn họ có khả năng hủy thiên diệt địa, bọn họ đã không thể tưởng tượng, nếu như tôn cấp bắn ra khí thế, cái kia sẽ kinh khủng đến nhường nào Thân ảnh của cuồng hổ và nghệ công chợt lói lên, đấu khí trên huyền cương giống như quan cầu tản ra uy thế vô cùng cắt đứt tư không, hung hăng oanh ca y cơ ca, về phía đối phương Binh Một tiếng xé sách tư không thật lớn vang vọng bầu trời thậm chí làm cho tất cả mọi người ở đế đô có thể nghe được thậm chí có chút tiểu hài tử ngủ say bị thanh âm này dọa giật mình tỉnh giấc, sau đó hoa hoa khóc lớn. Một tiếng âm hưởng mạnh mẽ này cũng triệt để kinh động đến các cao thủ chân chính của đế đô cả đám chạy về phía phủ để của bao đạn bá ước trong tư không thân ảnh của cuồng hổ và nghệ công không ngừng chớp động bóng người khắp bầu trời mang theo tê chấn động màng tai mang theo tất cả cuồng phong kinh khí bắn loạn chung quanh những người có thực lực hơi yếu lui ra xa về bốn phía dư ba do vương cấp chiến đấu không phải là bọn hắn có thể chống đối kinh khí bắn khắp bầu trời kia thẳng thắp oanh trên mặt đất Làm cho giữa sân được làm bằng đá sáng chắc cũng bị đập vụn Mặt đất bằng phẳng cũng trở nên gồ về Hai vương cấp huyết đấu Làm cho mọi người nhìn như si như say Trong lòng cả đám đều nhiệt huyết sôi trào Thận không thể cũng sông lên tranh đấu một phen Nhưng mà bọn hắn cũng biết Nếu như bọn họ đi tới Sợ là sẽ trực tiếp bị oanh kích thành cặn bã ngược lại là nghệ phong đối với tranh đấu trong tư không cũng không có nhiều hứng thú ngay cả tôn cấp quyết đấu hắn cũng xem qua vương cấp thực sự không làm hắn hứng thú nghệ phong quay đầu chuẩn bị trị liệu thương thí cho dạ dượt đã thấy cao thiên cao không nuốt nước bọt nhãn thần chăm chú nhìn vào tư không trong mắt bắn ra hoang mang cháy bỏng Nghệ Phong cười cười đối với hai người cuồng chiến như Cao Thiên, Cao Không này cũng có chút lý giải. Nghệ Phong thậm chí minh bạch vì sao viện trưởng lại để hai người này đi theo mình, sợ là muốn mượn tay mình để thỏa mãn dục vọng chiến đấu của hai hương để bọn họ. Đối với thủ hạ của mình, Nghệ Phong chưa bao giờ keo kiệt, hắn quay đầu nhìn Cao Thiên, Cao Không nói. Tranh đấu của Vương Cấp Các ngươi không tham dự được đối diện không phải còn có hai tướng cấp và một ít sư cấp sao. Luyện tập một chút cũng tốt. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho Cao Thiên Cao không hưng phấn lên. Bọn hắn cung kính thi lễ với nghệ phong, sau đó lơ trọng kiếm trong tay vọt tới. Bao đạt thấy Cao Thiên Cao không lần thứ hai tấn công về phía bọn hắn nhìn khí thế xứ tợn kia của cao thiên cao không hắn nhìn không được phát lạnh hướng hai tướng cấp ở trước người hắn hô ngăn trở bọn họ mau ngăn trở bọn họ bộ dáng này làm cho khóe miệng nghệ phong cười nhạt nghệ phong nhìn hai tướng cấp và một đám thị vệ vây quanh hai người cao thiên cao không hơi nhíu mày từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược phân phát cho đám người sát lâu nói các ngươi đi vào trợ giúp hai người cao thiên cao không, dạ phượng ta sẽ bảo hộ. còn nữa, nếu như cảm giác đấu khí mình không đủ, thì nhanh chóng trở lại lấy hồi khí đan. vâng, năm người huy động truy thủ hướng về giữa sân đánh qua, thấy thực lực của nghệ phong, bọn họ đối với việc nghệ phong bảo hộ dạ phượng là cực kỳ yên tâm. nghệ phong nhìn chàng diện hỗn chiến lần thứ hai, hắn cười lạnh một tiếng ngươi nhiều người thì đã làm sao, bản thiếu da có đan dược, dùng đan dược cũng có thể đè chết các ngươi. Mọi người nhìn hai nơi chiến đấu trên tư không và dưới mặt đất cả đám cảm giác hai mắt của mình không đủ để dùng. Chàng diện to lớn như vậy, trước khi tới bọn họ nên mua một băng ghế, mua thêm ít hạt xưa, vừa nhìn vừa nhâm nhi, như vậy mới đáng nghiền Bao đạt nhìn song phương càng đánh càng hăng. Hắn hơi lui ra phía sau vài bước, nhãn thần nhìn Nghệ Phong. Sợ Nghệ Phong hướng hắn xuất thủ, dù sao hiện tại nhàn dối chỉ có hắn và Nghệ Phong. Mà hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Thế nhưng, khi hắn thấy Nghệ Phong vơ kim châm chữa thương cho dạ vượt, hắn nhìn không được thở dài một hơi đáy lòng lại dâng lên ý nghĩ. Không ngờ Nghệ Phong còn là một y sư. Thế nhưng, may mắn của bao đạt cũng không có quá lâu, hắn chỉ thấy nghệ phong thu hồi kim châm đứng lên, nhìn lướt qua hư không và đám người cao thiên cao không, sau đó anh mắt kia nhìn chầm chằm về phía hắn. Ngay thời điểm trong lòng bao đạt run đích, hắn thấy trên người nghệ phong hiện lên một đảo bạch quan, đấu khí nhanh chóng hướng về phía cánh tay, sau đó hội tụ tới giữa tay, hình thành một quan cầu. Nghệ Phong lặng lặng nhìn quang cầu trong lòng bàn tay mình, đấu khí như chức tụ tập vào trong đó. Màu trắng của quang cầu trong lòng bàn tay càng lúc càng trói sáng. Bao đạc cổ quái nhìn chăm chú lên quang cầu trong lòng bàn tay Nghệ Phong, rất không rõ Nghệ Phong này rốt cuộc là làm cái gì. Đồng sản có người vẫn chú ý tới Nghệ Phong cũng liếc mắt nhìn nhau Nhưng mà bọn hắn lập tức đã nghĩ đến cái gì cả đám kinh hãi liếc mắt nhìn nhau vô to Phề Linh nộ bảo Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Huy Phan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 378 Chúng ta đi Oanh Đúng như mọi người tưởng tượng, nghệ phong thi triển chính là phệ linh nộ bão Cùng với âm thanh vang tận mây xanh toàn bộ mặt đất xung động Làm cho người ta kinh hãi chính là trong phủ đệ của bá tước Một đám mây hình nấm cường đại phóng lên cao Toàn bộ kiến trúc của bá tước phủ sụp đổ hơn phân nửa Cuồng phong khắp bầu trời mang theo đá vụn mũi đất tàn sát bừa bãi khắp nơi Biến hóa bất thình lình Làm cho tất cả mọi người nhìn không được đều đứng lên tại chỗ Cả đám giải ra nhìn phủ bá tước đã sụp đổ hơn phân nửa Nhìn nấm vân phóng lên cao kia Khói miệng bọn họ hơi co quắp, Toàn bộ hiện trường một mảnh vắng vẻ Bao đạp nhìn phủ để hắn sụp đổ Mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng đổ ra Đồng thời đáy lòng lại nhìn không được may mắn May mắn là phệ linh nộ bảo của nghệ phong thi triển vào phủ bá tước của hắn Nếu như mà thi triển vào hắn kia hắn nhất định là trực tiếp bị oanh đến cho cốt không còn Bao đặc không thể tưởng tượng Một tướng cấp vì sao có thể phát ra công kích cường đại như vậy Đồng dạng Làm cho nghệ công ở trong hư không sắc mặt trắng bệt Nhìn nghệ phong trong lòng hắn cũng không khỏi nhức lên sóng to gió lớn Hắn đã từng nghe qua chuyện tình nghệ phong làm phó viện trưởng học viện trạm lam bị thương nặng Hắn vẫn cho rằng kia là nói ngoa và ngoài ý muốn dẫn đến Thế nhưng thời điểm thấy một nửa kiến trúc kia sụp đổ Trong lòng hắn rốt cuộc tin tưởng Nghệ Phong có năng lực chiến một trận với vương cấp Một chiêu này coi như là chính mình đi tiếp Cũng không có thể bảo chứng sẽ không bị thương nặng Nghệ công hít sâu một hơi Nhìn Nghệ Phong không ngừng bỏ đan dược vào miệng Trong mắt hắn biến à bất định nghề Phong nhìn hiệu quả do hắn gây ra thỏa mãn gật đầu Lần đầu tiên hắn thi triển Phệ Linh nộ bà thiếu chút nữa làm hắn vư thoát mà chết Mà hiện tại lần thứ hai thi triển tự nhiên sẽ không xuất hiện chuyện tình không khống chế được như lần đầu tiên Phệ Linh nộ Bạo chuẩn xác đánh vào phủ bá tước Nghệ Phong cũng không nghĩ làm thịt bao đạt Lấy mạng chó của hắn không có gì hứng thú cả Hắn ngày hôm nay là muốn lập uy, Hắn muốn nói cho mọi người biết Đế đô có một nghệ phong ngươi muốn trêu vào hắn Thì hãy nghĩ tới hậu quả khi hắn trả thù đi Nên nghệ phong mới dốc hết sức lực thi triển Phệ linh nộ bảo đánh vào phủ bá tước Phệ linh nộ bảo cũng không để hắn thất vọng Hắn ở trạng thái đầy đủ thi triển ra So với lần trước còn mạnh hơn vài phần Chỉ bất quá, di chứng để lại cũng rất nghiêm trọng Nghệ Phong cảm giác thân thể mình rất nặng nề Đấu khí trong cơ thể cũng còn không bao nhiêu Mặc dù mình dựa vào rất nhiều đan dược khôi phục Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể hư thoát đến cực điểm Có thể thấy được đại chiêu như vậy xác thực không thể tùy ý thi triển Cao thiên cao không nhìn một mảnh phế tích của phủ bá tước Cả đám hít sâu một hơi trong lòng Đối với thiếu gia này bội phục vạn phần thiếu gia cường thế như vậy Bọn họ không theo sai người Đám người sát lâu cũng sùng bái nhìn hương đệ của thiếu tôn chủ bọn họ Tuy rằng thiếu tôn chủ cũng kiệt xuất làm người đố kỵ Thế nhưng so với nghệ phong vẫn kém một mật Cuồng hổ nhìn mùi mặm dần dần lắng xuống Tuy rằng hắn thấy sắc mặt nghệ phong trắng bịch, thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện, hắn quá coi thường nghệ phong rồi, hắn có loại hoảng hốt, hiện tại chính mình nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn của nghệ phong. Cuồng hổ làm một vương cấp, nguyên bản theo nghệ phong nhiều ít có chút không cam lòng, thế nhưng hiện tại chút không cam lòng này đã biến mất không còn một mảnh. Thiếu xa như vậy, đủ cho hắn cam tâm tình nguyện. Mà Thượng quan Vũ Phượng đang ở trên nóc nhà, tuy rằng đã xem qua nghệ phong thi triển phệ linh nộ bảo, thế nhưng lần thứ hai nhìn thấy phệ linh nộ bảo này tăng mạnh như vậy, nàng vẫn nhìn không được sợ hãi than thầm, nhìn thân thể lung lay sắp đổ kia của nghệ phong, nàng ngược lại cảm giác nghệ phong càng thêm cao lớn. Thiếu gia, người không sao chứ. Cuồng hổ nhìn sắc mặt nghệ phong có chút trắng mệt, hắn lo lắng hỏi. Nghệ phong cười cười, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, sau đó cho vào trong miệng, phất tay nói. Không có việc gì. Cuồng hổ nghe nghệ phong nói như vậy, biết rõ với y thuật của nghệ phong cao siêu, mới thở dài một hơi. Cao Thiên, Cao Không lúc này cũng nhanh chóng vây quanh ở bên người Nghệ Phong Nhìn bộ dáng suy yếu của Nghệ Phong, bọn hắn rất sợ người khác đánh lén. Nghệ Phong cười cười, đưa tay đẩy hai người Cao Thiên, Cao Không ra Đi về phía trước một bước, nhìn Bao Đạt cười nói Bao Đạt bá tước, ngươi trộm kim tể của ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi dây dưa. Ha ha, bản thiếu gia thích nhất chính là đập đồ Ngày hôm nay không có ý tứ, không khống chế được công lực nên đập phủ để ngươi rồi, số kim tể kia của ta coi như đền bù làm hỏng phủ để của ngươi. Bao đạt nghe Nghệ Phong nói, khuôn mặt không ngừng co quắp, hận không thể đánh chết Nghệ Phong. Hỗn đàn, ta lúc nào trộm kim tể của ngươi, cho dù trộm kim tể của ngươi, giá trị kim tệ của ngươi bằng một phủ đệ của ta sao? Tuy rằng đáy lòng bao đạt mắng to thế nhưng lại không dám nói ra quân cờ như hắn tùy thời đều có thể bị người bóp chết. Nghệ phong nhìn khuôn mặt bao đạt trở nên cực kỳ xấu xí, ha <cười> ha cười nói. Bao đạt bá tước kỳ thực người làm chó cũng có thể thế nhưng nên tìm một chủ nhân xứng đáng. Một chủ nhân ngay cả ồ chó của mình cũng không bảo hộ được thì có được lợi ích gì. Lời vừa nói ra. Nhất thời làm cho sắc mặt của nghệ công càng thêm khó coi, ánh mắt hắn âm trầm không gì sánh được nhìn nghệ phong, nhưng không có nói một câu. Trận giao phong này, hắn thất bại, bại rất triệt để. Hắn như thế nào cũng không ngờ, thủ hạ của nghệ phong ngay cả vương cấp cũng có. Đáy lòng hắn hiện tại càng thêm kinh hãi và nghi hoặc bối cảnh của nghệ phong. Mọi người đồng dạng nhìn thân thể Nghệ Phong có chút lay động kia Trong mắt bọn họ không có một tia cười nhạo Ngược lại là cực kỳ kính nể Bọn họ biết trải qua buổi tối ngày hôm nay Nghệ Phong triệt để đi vào thế lực nhất lưu ở đế đô Đặc biệt ngày hôm nay cùng Nghệ Gia Giao Phong toàn thắng Càng để các thế lực thâm căn cố đế ở đế đô này cố kị hắn vạn phần Trong đó có chút thế gia đang âm thầm tính toán Nghệ Phong này đã có thực lực đại biểu cho lợi ích Bọn họ nên làm sao để có thể mượn hơi Lúc này mọi người không ai nguyện ý cùng Nghệ Phong đối nghịch, kể cả Thượng quan gia và bố Lan gia Cử động ngày hôm nay của Nghệ Phong không thể nghi ngờ là giết gà dọa khỉ Hơn nữa dùng phương thức bá đạo nhất, trực tiếp nhất, dã man nhất Không ai nguyện ý trêu chọc một đối thủ bất kể hậu quả như vậy Bố Lan ra chủ trốn ở xa xa thậm chí quyết định có nên đưa ra ý kiến với Hoàng tử Điện Hạ cực lực mượn hơi Nghệ Phong Bỏ qua mâu thuẫn trước kia cùng Nghệ Phong Nghệ Phong nhìn một đám thi thể trên mặt đất, rồi nhìn một mảnh phế tích kia Sau đó nhìn thoáng qua Nghệ Công đang biến ảo bất định Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người đang trốn ở trên nóc nhà kia, nhàn nhạt nói bản thiếu gia rất thích tiền, có người trộm kim tệ của ta, lòng ta đau như đau cắt. nếu như có người muốn trộm vật gì quý trọng của ta, ta sẽ cảm giác sống không bằng chết. ta là người thù dai người khác không cho ta sống yên ổn, ta cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Mọi người tự nhiên nghe được đây là nghệ phong cảnh cáo Thế nhưng cảnh cáo này tất cả mọi người nghe xong Đặc biệt khi thấy một đám thi thể và phủ bá tức sụt đổ Tất cả đều không nhìn được dùng mình một cái Nhưng lập tức, nghệ phong liền nở nụ cười nói Haha, bởi vì ngày hôm nay có một ít xuyên cứ đặc thù mà Kim lâu ngừng kinh doanh một ngày Ngày mai Kim Lâu sẽ khôi phục kinh doanh Để hồi báo mọi người Ngày mai Kim Lâu sẽ có ưu đãi Lời này vừa nói ra Nhất thời làm cho tất cả nam nhân đều hưng phấn lên Nhớ tới phục vụ kia của Kim Lâu Đặc biệt là đám mỹ nữ thiên hình vạn trạng kia Bọn họ cảm giác trong lòng nổi lên một cổ hỏa diễm. Nghệ phong không có liếc mắt nhìn đám người nghệ Tông Hướng đám người cuồng hổ nói Chúng ta đi Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 379 Kết thúc Thấy diễn viên chính đã rời đi đoàn người vây xem không có vì đám người nghệ phong rời đi mà dẹp loạn suy nghĩ trong lòng Nhìn thi thể trên mặt đất, nhìn phủ để sụp đổ Đều làm bọn họ cực kỳ chấn động Tất cả mọi người đều biết, nghệ phong nhất chiến thành danh rồi Ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng nhìn nghệ công Đã thấy sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm Hắn nhìn tướng cấp bị trọng kiếm cắm ngang kia Hít sâu một hơi, hướng đám người còn lại không chút biểu tình nói Đi Diễn viên bên này cũng rời đi Làm cho trận tranh phong này đi vào chấm dứt Tất cả mọi người có chút lưu luyến liếc mắt nhìn hiện trường Lúc này cả đám mới rời đi Trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào Rất muốn về nhà tìm thê tử mình phát tiết. Thượng quan Vũ Phượng ngơ ngác nhìn phương hướng nghệ phong rời đi Tuy rằng nơi đó không còn bóng ảnh nào nữa Thế nhưng thượng quan Vũ Phượng vẫn hoảng hốt như trước Một lão nhân bên cạnh nàng không khỏi thở dài một hơi Nói với thượng quan Vũ Phượng Vũ Phượng, chúng ta cũng về nhà thôi thượng quan vũ phượng như máy móc gật đầu được lão nhân lôi kéo hướng về một phương đi đến quyết đấu ngày hôm nay làm cho nàng chấn động rất lớn trái tim thích cường xả kia của nàng lần thứ hai mãnh liệt nhảy lên rất khổ sở a Các bụi lắng xuống, mọi người đều rời đi chiến trường bởi vì sao phong mà chấn động trong nháy mắt biến thành nơi vắng vẻ, chỉ để lại bao đạt nhìn phủ để phế tích cùng đám thì vệ bị giết chết của hắn. Kháo! Bao đạt nhìn không được tức giận mắng một tiếng quân cờ như hắn tổn thất thảm trọng. Bao Đạt cũng không tiếp tục lúc ở chỗ này Hắn quyết định sau này không nên xây phủ đệ nữa Phủ đệ có sắm dùng cũng không phải bị người oanh nát sao Hắn không có năng lực trả thù nghệ phong Bao Đạt luôn luôn lấy nguyên tắc hưởng thụ làm chính Cũng không nghĩ trả thù nghệ phong Không phải là một phủ đệ, một ít thì về thôi sao Chỉ cần hắn không chết là được Sau đó hắn còn có thể hưởng thụ Hắn mới không ngốc sống như nghệ công, một lòng nghĩ muốn giáo huấn nghệ phong. Lúc đầu hắn đầu nhập vào nghệ gia, chính là bởi vì nghệ gia có thể để hắn sống thoải mái. Chỉ là hiện tại người ta đã mặc kệ hắn rồi, vậy hắn còn theo bọn chúng làm cái gì? Bao đạt quyết định, ngày mai nên đi kim Lâu, tuy rằng nghệ phong đập phủ để hắn. Thế nhưng kim Lâu xác thực là tiên cảnh của nam nhân. Về phần vào kim lâu phải bỏ ra một số tiền lớn kia căn bản không là vấn đề Chây cười Một bá tước thế tập còn sợ không có tiền sao Bao đạt nghĩ vậy, những bực dọc vừa rồi biến mất sạch sẽ Hắn cho rằng sống ở thế giới này không phải là vi hưởng thụ sao Chỉ cần chết không phải mình, mình còn có thể hưởng thụ quản nhiều làm cái gì cho mệt Hai nghệ phủ đấu nhau thì các ngươi cứ đấu đi hắn sau này cũng chuẩn bị làm một quần chúng như đoàn người vây xem ngày hôm nay nghĩ vậy bao đạt bước chân rời đi đối với phủ đệ này không có một tia lưu luyến mà ngay khi bao đạt rời đi ba lão nhân ở trên tư không bay tới nhìn mặt đất bị máu nhiễm hồng suốt cuộc có người mở miệng tiểu tử này cũng rất tàn nhẫn Ha ha, tiểu tử này xác thực kiêu ngạo đến lời hại, lúc trước ở học viện chém giết đông đảo học sinh Hiện tại cư nhiên trực tiếp đánh tới phủ bá ước, ngay cả hoàng thất các ngươi cũng không cố gì. Tiểu tử này biết hoàng thất sẽ không làm gì hắn bằng không hắn sao dám làm như thế Hắn giữ lại tính mạng cho bao đạt, chính là cho hoàng thất một tin tức hữu hảo Ách, vì sao tôn lão nói như vậy? Ha, ha viện trưởng học viện trạm lam vẫn là không biết bệ hạ cho tiểu tử này một thánh long lịnh ngươi nói hắn bất quá chỉ đập một phủ để bá tước hoàng đế bệ hạ nhiều nhất là giáo huấn hắn một phen như thế là quá nhiều rồi. thánh long lệnh, lão ra hỏa trạm lam thật cho tiểu tử kia thứ này quái lão đầu cũng xem mồm nói rất là kinh ngạc Tôn lão tuy rằng nghe quái lão đầu gọi hoàng đế Trạm Lam là lão gia hỏa, thế nhưng hắn cũng không để ý, đối với tính tình quái lão đầu này, hắn lòng hiểu rất rõ, luôn luôn là bộ dáng suy ngã độc tôn. Đừng nói hoàng đế bệ hạ không ở đây, cho dù là hoàng đế bệ hạ ở đây, hắn cũng sẽ nói thẳng là lão gia hỏa. Ơ... Chỉ là hoàng đế bệ hạ cấp không phải thánh long lệnh hoàn chỉnh, hơn phân nửa tác dụng bị hạn chế bằng không còn không biết tiểu tử này sẽ làm ra chuyện tình gì. huống chi bệ hạ cũng không có khả năng cấp thánh long lệnh chân chính cho một ngoại nhân. Tôn Lão nói, viện trưởng gật đầu thánh long lệnh hắn cũng nghe nói qua có hiệu quả như đích thân hoàng đế tới. Tuy rằng Tôn lão nói hạn chế hơn phân nửa tác dụng, thế nhưng cũng để cho bọn họ kinh ngạc. Cho dù là quái lão đầu cũng không khỏi nghi hoặc hỏi, lấy sự keo kiệt của Trạm Lam ra hỏa này, vì sao hắn lại đem thánh long lệnh cấp cho Nghệ Phong? Đừng nói hiệu dụng của nó, tấm kim bài kia được chế tạo từ vàng sòng, cũng đáng mấy nghìn kim tệ a. Dựa theo ta đối với tiểu tử nghệ phong kia lý giải Nếu như hắn không có tiền mà nói Hắn nhất định sẽ bán nó đi Tôn lão nghe quái lão đầu nói ngấm lại nghệ phong làm người Hắn thật có khả năng làm như vậy Đem thánh long lệnh đi bán Tôn lão ngấm lại làm chán ơ mồ hôi lạnh Chỉ là hắn vẫn trả lời quái lão đầu nói so với y thuật của nghệ phong thực lực của nghệ phong căn bản không đáng nhắc tới. a, quái lão đầu rất nghi hoặc nhìn hai người thấy viện trưởng cũng không có một tia ngoài ý muốn, có ý tứ, y thuật của tiểu tử kia ít nhất đạt được thất sai. lời này vừa nói ra làm cho quái lão đầu ngẩn người, hắn lập tức phản ứng qua đây, mắt to nói, Kháo ta nói vì sao tiểu tử kia tuyệt không lo lắng vấn đề đan dược như vậy, không ngờ chính mình là y sư thất sai Tiểu tử, ngươi chờ đó, một y sư thất sai, không ngờ lại cho ta mấy khỏa đan dược ngũ sai Ta lúc nào ăn thiệt thòi như thế Quái lão đầu rất tức giận, nghĩ không ra nghệ phong còn ẩm giấu bí mật này Hắn đã có kế hoạch, đến lúc đó nên chỉnh chết hắn viện trưởng lúc này mới xen miệng nói vậy hoàng đế bệ hạ mượn hơi hắn mới cho hắn thánh long lệnh và tước vì hầu tước tôn lão lắc đầu nói việc này quan hệ đến sự tình hoàng gia thế nhưng đối với hai lão gia hỏa tắc ngươi nói một chút cũng không có vấn đề hoàng đế bệ hạ chúng độc mà độc kia chỉ có nghệ phong mới có thể giải Tiểu tử này và hoàng đế bệ hạ có kè mặt cả, lúc này mới có chuyện thánh long lệnh, đương nhiên hoàng đế bệ hạ cũng muốn mượn nghệ phong kiềm chế những thế xa kia. Viện trưởng nghe tôn lão nói, hắn nhíu mày nói, chúng độc, tôn lão còn không biết sao. Tiểu tử này bởi vì họ thủy chúng độc nên bắt ta giao hai cường giả tướng cấp. Ngày hôm nay ngươi thấy cao thiên, cao không kia, chính là thị vệ của học viện trạm lam ta Cái gì? Tôn lão có chút sật mình, nghĩ không đến nghệ phong gan lớn như vậy Chỉ bất quá, ta không biết cường xả vương cấp kia là nghệ phong từ đâu tìm tới Haha, ha, hắn thật đúng là thần thông hoàng đại Tại đế đô cũng có hắn mới có thể làm những chuyện này Viện trưởng có chút cảm thán nói Tôn lão cũng gật đầu trận chiến ngày hôm nay làm cho người lão xa hỏa bọn hắn cũng chấn động rất lớn. Nghệ phong mang đến rất nhiều cao thủ, làm cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận. Được rồi, tôn lão. Hoàng thất các ngươi có âm mưu gì, ngươi hãy chú ý quan sát một chút. Họ thủy chúng độc chính là do khinh ngu truyền cho nàng. Chất độc của lam lăng hoa biến gì Lúc trước chúng ta cũng có kiến thức qua Hẳn là minh bạch sự kinh khủng của nó Đó là một chất độc do độc sư tông sư phối trí Lời này vừa ra Làm cho tôn lão đang bình tĩnh suýt nữa Kinh hãi nhảy dựng lên Hắn nhìn viện trưởng Kinh hãi nói ngươi nói tiểu công chúa chúng độc của lam lăng hoa biến gì Chuyện mì ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org chương ba trăm tám mươi. Đi nhầm phòng. Viện trưởng gật đầu nói. Bằng không ta cũng không đến mức để hai cao thủ tướng cấp cấp cho nghệ phong. Ha <cười> ha, cao thủ tướng cấp, mặc kệ ở đâu đều là tài phú cực kỳ quý giá. Tôn Lão gật đầu nhớ tới thân phận đặc thù của họ Thủy. Hắn cũng minh bạch vì sao viện trưởng Trạm lam phải làm như vậy. Xem ra, hoàng thất ta lại bị nghệ phong đánh cướp một phen rồi. Tôn lão có chút bất đắc dĩ, tiểu công chúa trúng độc của lam lăng hoa biến gì, nói rõ kẻ địch của hoàng gia càng lúc càng lợi hại, thậm chí lại hướng về phía tiểu công chúa nhu nhược không hề có tính uy hiếp kia ra tay. Chỉ là nghệ phong cũng quá vượt gì rồi Độc này người khác đều giải không được Hắn tư nhiên có thể giải Ha <cười> ha Không cần nghĩ nữa Hiện tại các ngươi cần phải làm là coi như không biết Nha đầu khinh nhô chúng độc Viện trưởng cười dài nói Ân Lời này nói như thế nào Tôn lão rất nghi hoặc hỏi Nghệ phong hình như thích từ trên người khinh nhô nha đầu kia Hắn có thể đánh cướp họ Thủy, thế nhưng lại đối với Kinh Nhu có chút quan ái Sở dĩ hắn giải độc cho họ Thủy nhất định là vì giải độc cho Kinh Nhu Viện trưởng nói a tôn lão nghe tin tức này cũng rất ngoài ý muốn Nếu như thực là như vậy mà nói thật đúng là không thể để nghệ phong biết thân phận Kinh Nhu Bằng không hắn không nhân cơ hội đánh cướp Hoàng Thất mới là lạ Chỉ bất quá, tiểu tử này thích Kinh Nhu đối với mọi người là một tín hiệu nguy hiểm. Hắn ngấm lại vẫn nên bẩm báo Hoàng đế bệ hạ. Viện trưởng tựa Hồ Minh Bạch Tôn Lão đang suy nghĩ cái gì? Hắn nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thán nói một câu. Nếu như Hoàng thất nguyện ý mà nói, có thể hứa gả Kinh Nhu cho Nghệ Phong. Nghệ Phong rất xứng với nàng. Thời điểm viện trưởng nói những lời này rất chăm chú Trước không nói chuyện thực lực của Nghệ Phong Chỉ cần là thân phận tà đế đương đại của Nghệ Phong Cũng đủ để xứng với một công chúa quốc gia Nếu thân phận tà đế đương đại của Nghệ Phong truyền ra Hẳn là rất nhiều đế quốc nguyện ý cả công chúa cho Nghệ Phong Đương nhiên thân phận của Nghệ Phong Viện trưởng sẽ không nói cho công lão Hắn biết quái lão đầu cũng sẽ không nói a Tôn lão rất ngoài ý muốn, nghĩ không ra viện trưởng Trạm lam sẽ nói như vậy. Tôn lão phải tính đến thân phận sâu hơn của nghệ phong. Một người có thể xứng với công chủ đế quốc kia không có khả năng là dựa vào thực lực là có thể. Ha ha, viện trưởng có phải là biết một chút gì về nghệ phong? Tôn lão hiếu kỳ hỏi. Viện trưởng nở nụ cười cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của tôn lão. Sau này các ngươi sẽ biết chỉ là nghệ phong thực có vài phần bản lĩnh thực lượng tướng cấp tuyệt chiêu có thể sánh ngang vương cấp. Thành tích như vậy ngay cả chúng ta lúc trước cũng không làm được. Lúc này quái lão đầu mới xen miệng nói, hắn sở hữu phệ châu. Sau đó không biết hắn dùng công pháp gì để đấu khí, hồn lực và phệ châu ba cái dung hợp cùng một chỗ, lúc này mới phát sinh đại chiêu như vậy. Phệ Châu: "Khó trách ta nhìn năng lượng của tiểu tử này có chút kỳ lạ, nguyên lai là có thứ kia. Ta thực ước ao nhíp hồn sư các ngươi, tuyệt gì biến thái không giống ai." Tôn lão rất cảm thán nói. Chỉ là trong lòng Quái lão đầu lại thở dài một hơi nói: "Đáng tiếc a, nếu như tiểu tử này sở hữu Phệ Châu chân chính thực lực còn phải mạnh hơn vài phần." Hai từ Phệ Châu này Làm cho viện trưởng và tôn lão đều nhìn không được dùng mình một cái Đối với thứ đó Trong lòng bọn họ rất sợ hãi Cũng chỉ có nhiếp hồn sư biến thái như vậy Mới có thể nhét vào trong cơ thể Nhớ tới sự kinh khủng của thứ kia Hai người không khỏi lần thứ hai đố kỵ nhiếp hồn sư Đi thôi Hành động lần này của nghệ phong Nghĩ đến sẽ có rất nhiều người cố kỳ hắn Ít nhất Tiểu tử này là người điên, sau này nhất định sẽ có người mắng học viện Trạm lam ta đào tạo ra người điên Viện trưởng tuy rằng trong miệng đang mắng, chỉ là trên mặt lại tràn đầy ý thưởng thức Hắn rất hy vọng học viện mình sinh ra nhiều nhân vật như vậy Ba người gật đầu bay về ba phương hướng trong cư không chỉ lưu lại ba đạo tàn ảnh Ở trong gió nhẹ dần dần tiêu tán Nghệ phong kéo thân thể quể quải hướng về phủ để mình cự tuyệt không cho cao thiên, cao không diều hắn, phân phó mấy người sát lâu chiếu cố xả dược, lúc này hắn mới lung lay đi về một phương hướng. Hắn nhớ liễu mộng nhiên từng nói cho hắn, gian phòng của hắn là ở xương phòng phía đông. Hắn khoa tay múa chân một chút, đi về phía bên trái, người ta đều nói tả chính hữu phụ gì đó. Vậy bên trái khẳng định là hướng đông Nghệ Phong vì sự thông minh của hắn mà kiêu ngạo Mặc dù Nghệ Phong có phủ đệ thế nhưng không chịu ở trong phủ đệ đó Hắn đi tới xương phòng phía đông mà hắn tự nhận đưa tay đẩy ra Cảm cửa có chút khó mở không khỏi nói thầm Sao cửa lại đóng nhỉ Chỉ là Nghệ Phong thật không lưu ý Hắn vẫn nghĩ đi cửa chính không vui, leo tường đi vào mới sảng khoái, người ta không phải nói hồng hạnh leo tường sao. Kia nói rõ là rất sảng khoái rồi. Nghệ Phong nhìn cửa sổ bên cạnh, không chút nghĩ người đẩy ra, sau đó xoay người đi vào. a, Nghệ Phong xoay người đi vào, chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, thấy Liễu Mộng Nhiên đang buộc nút áo cổ, một nửa cổ áo lộ ra, nửa cung tròn đầy đặn kia làm Nghệ Phong nhìn sửng sốt. Vì sao nàng lại vào phòng ta? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên ở trong phòng mình, tức giận nói. Nữ nhân này nhất định là trốn ở trong phòng mình để chiếm tiện nghi, bản thiếu gia vẫn thích ngủ loa thể. Nếu như mình không phát hiện nàng còn không bị nàng nhìn hết sao Nghệ phong rất tức giận chừng mắt nhìn liễu mộng nhiên tâm tư nữ nhân này rất xấu rồi Suốt ngày luôn nghĩ cách chiếm tiện nghi của mình Liễu mộng nhiên vội vàng che cổ áo mình Nhanh chóng che lắp đôi thỏ ngọc mê người kia Nàng thấy người đến là nghệ phong Lúc này mới thở dài một hơi Chỉ là sắc mặt đã nóng lên Đặc biệt thấy vẻ mặt tức giận kia của nghệ phong, nàng dở khóc dở cười, thầm nghĩ trên đời vì sao lại có loại nam nhân cực phẩm này. Liễu mộng nhiên nhìn vẻ mặt nghệ phong tức giận như trước, nàng chỉ phải bất đắc dĩ nói. Thiếu ra người ra khỏi phòng đi. Này là phòng của ta. Lúc này nghệ phong mới đánh giá gian phòng này, gian phòng này bố trí đều là màu sắc hồng nhạt. Làm cho người ta có một cảm giác an tính, giống như tính tình của Liễu Mộng Nhiên vậy. Nghệ Phong lúc này mới có chút hoài nghi có phải là mình đi nhầm rồi không? Chỉ là hắn rõ ràng nhớ ký mình đi bên trái, vì sao lại đi nhầm chứ? Thật là phòng của nàng. Nghệ Phong rất hoài nghi nhìn Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Thiếu gia. Phòng của thiếu gia là Đông Sương Phòng, đây là Tây xương Phòng. Nghệ Phong rất buồn bực nói. Không nên ạ Ta rõ ràng nhớ ký ta đi bên trái mà, vì sao lại tới Tây xương Phòng. Liễu mộng nhiên nghe những lời này của Nghệ Phong, nàng càng dở khóc sở cười, đáy lòng rất hoài nghi Nghệ Phong, thế nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Thiếu gia tả Tây Hữu Đông. Người đi nhầm rồi. Tả Tây Hữu Đông, ta vì sao vẫn nhớ là tả đối ứng với Đông A? Nghệ Phong có chút buồn bực vỗ vỗ đầu, lúc này mới quay đầu hướng Liễu Mộng Nhiên nói. Mộng Nhiên, xin lỗi A, ta thật không ngờ bên trái sẽ là phía Tây. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng thở dài một hơi thầm nghĩ. Hiện tại ngươi nên đi ra đi. Vừa rồi may là mình vừa mới chuẩn bị ngủ, không cởi nhiều y phục lắm bằng không. Chỉ là câu nói phía dưới của nghệ phong, làm cho liễu mộng nhiên ngạc nhiên nhìn nghệ phong. Mộng nhiên A dù sao cũng đã đi nhầm rồi. Tối ngày hôm nay lăn qua lăn lại một trận, mệt chết ta, ta muốn ngủ. Nói xong, nghệ phong ngã xuống giường liễu mộng nhiên, ngay cả giày cũng không mở ra đã ngáy khò khè. Liễu mộng nhiên khóc không ra nước mắt nhìn nghệ phong đáy lòng nàng ngạc nhiên không ngớt, trên đời này vì sao có nam nhân như vậy chứ